Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhà hàng thường kể với em rất nhiều về bác sĩ và chị Ngọc Mẫu ngắt lời Chắc cô ấy nói xấu tội dữ lắm phải không Nó nói chị Ngọc bắt nạt bác sĩ tối ngày Em nghe hoài à Bỗng dưng thấy, thấy tội nghiệp bác sĩ quá Câu nói tự nhiên và thẳng thắn của Cúc là mẫu hơi tổn thương Không ngờ trong thiên hạ lại có người thương hại mình Nhưng chẳng không giận Cúc Ngu gì mà giận một người con gái đẹp như Cúc Khi tính hay ghen Sống với nhau đã hơn 10 năm mà bà vẫn không tin tôi Nếu tin nhau chị Đâu có ghen thầm bà ý Cúc mềm cười nghiêng đầu nhìn mẫu Nhưng mà bác sĩ có phải là Người đáng tin cậy không Chẳng hạn như tối hôm nay nè Bác sĩ nói với chị Ngọc là bác sĩ đi đâu Em biết chắc chắn là bác sĩ không dám nói Rằng bác sĩ đi khám bệnh tại tư gia đâu Phải không nào Mẫu lắc đầu <cười> Cô thông minh thật tôi chịu thua cô đấy Tôi đọc trong sách tâm lý thì thấy nói rằng là đàn bà càng thông minh thì càng lãng mạn Ôi, nhưng mà em lãng mạn cũng không bằng bác sĩ đâu Bác sĩ có gia đình rồi mà vẫn cả gan hẹn hò với người khác Mới thực sự lãng mạn đó Chính tôi, tôi cũng không hiểu nổi tôi Hơn 10 năm tôi sống với Ngọc Tôi chưa bao giờ có ý tưởng phản bội Tôi chịu đựng tất cả những cái trái tính của Ngọc Nhất là những năm sau này Thì nhà tôi ghen dễ sợ lắm Ôi nhưng mà em thấy mấy ông bác sĩ bề bối lắm Chị em nè, ngày trước làm y tá ở bệnh viện Chị em thường bảo là mấy ông doctor Toan là đạo đức giả ừ, Em chắc là bác sĩ phải có thế nào đó, nên chị Ngọc mới mất tin tưởng như thế Mẫu hung lên cãi <cười> Bà xã tôi bãi ghen ngược quá Ngày này đó cô nên nhớ là đàn ông chúng tôi mới cần phải ghen Vì sợ mất các bà Riêng bà xã tôi thì lại khác hẳn. Cô biết không? Lát nữa cô già nhìn cái xe của tôi chắc cô phải phì cười. Hai thằng con tôi lớn quá rồi. Đâu có ngồi ghế dành cho con nít nữa. Thế mà bà xã tôi cứ bắt phải để cái ghế con nít ở trong xe. Để công bố cho thiên hạ biết là tôi có con nhỏ Lại còn mấy cái bình sữa nữa chứ. Bà ấy bắt tôi cứ để cái bình sữa lăn lóc ở, ở trong đó. Để nếu có cô nào quá giang á. Thì biết ngay là tôi có con. Tôi hỏi cô chứ hai đứa con tôi á. Mười tuổi rồi đâu có uống sữa nữa Tụi nó sắp uống uống bia được rồi đấy chứ Giọng mẫu vui vẻ Cười cợt như đang kể một câu chuyện khôi hại Không vướng một chút cay đắng nào bên trong Cúc nhìn mẫu tội nghiệp Nàng hạ giọng nó nhỏ hơn Hay là tại bác sĩ nhiều tiền quá Chị Ngọc sợ bác sĩ mang tiền cho người khác Mẫu tạc lưỡi phân trần Nhiều thì cũng trả nhiều cô ạ Ai cũng tưởng bác sĩ giàu Nhưng mà không đâu Thuế nạp lắm Và lại chính tôi còn không có tiền tiêu vặt Lấy đâu mà tôi cho người khác Nhưng đó là cái điểm mà tôi với Ngọc Thường cãi nhau nhiều nhất Tôi thì, thì nói thật với cô là tôi không mê tiền lắm Ở xứ này những người làm Một năm trên 50 ngàn là đã được coi là giàu rồi Tôi kiếm gấp 2 gấp 3 cái số đó Tức là tôi quá giàu So với đại đa số dân chúng Và nhất là so với đồng bào Việt Nam trong thành phố Thử tưởng tượng một người làm Trong trong factory cô Một năm độ 15 ngàn Họ phải làm 10 năm mới bằng tôi làm 1 năm Thế thì tôi còn muốn gì nữa Tôi giải thích cho nhà tôi nghe và khuyên bà nên bằng lòng với hiện tại của mình Bà vẫn không nghe tôi, lúc nào cũng, cũng push tôi ừ, Sống như vậy thì cũng chán quá nhỉ Mẫu im lặng vài giây rồi bưng ly nước uống cạn và bảo cúc Xin lỗi cô tôi không có ý định nhà đến đây gặp cô để nói chuyện về gia đình tôi Thôi, thôi, bỏ chuyện đó đi nhé Mình đổi đề tài khác nó vui hơn Rồi Mẫu mau mắn hỏi Cúc về cuộc sống của nàng Chuyện học hành, làm ăn, tình cảm Mẫu thấy ở Cúc nhiều cái nhìn rất mới lạ Mà những người như Trang từ chất đến nay Hầu như sống trong một thế giới khép kín Giới hạn giao tiếp, đóng khung suy nghĩ Ít có cơ hội trải rộng trong cộng đồng Câu chuyện lại xoay dần trở về vấn đề tình cảm Cúc nghiêm trang thú nhận Em nói thật với bác sĩ nhé Nhỏ Hằng em em á, nó cứ bảo em là bác sĩ sợ vợ lắm Em vì tò mò, muốn thét xem là bác sĩ có dám phá giới không Cho nên em mới mời bác sĩ lại thăm em Không ngờ bác sĩ tới thật Như vậy là nhỏ hàng nó nói sai Bác sĩ đâu có, đâu có ngán bà sợ lắm như là nó nói đâu nhỉ Khoảnh khắc xa lạ đã qua đi, mẫu mạnh giả đáp uhm, Một người dù nghiêm trang đến đâu, gặp cô cũng khó cưỡng lại được lầm mình người ta chỉ được một thứ, riêng cô thì vừa đẹp mà lại vừa có duyên. Nói xong câu cải lương đó, mẫu nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net